Người thân một thân cẩm bào, bên ngoài khoác áo lông trồn cực kỳ ấm áp, khuôn mặt nghiêm nghị toát lên anh khí bức người. Ở bên ngoài hốt tất liệt liền là nguyên xoái nhưng thực tế nam nhân này mới chịu trách nhiệm toàn bộ cuộc chiến chiếm an định thành này. Những dương vương, gia luật võ thần, gia luật võ thần lúc này nói thẳng ra thì tuyệt đối không mấy dễ chịu. Hắn mang theo tuyệt đối tự tin cùng tuyệt đối lực lượng muốn đánh sập ân định thành bất quá gần một tháng trôi qua hắn vẫn không thể tiến thêm một bước nào. Càng đáng ghét hơn hắn lại bị ngăn cản bởi kẻ thù của mình, quách tĩnh. Nói về dẫn binh đánh trận bản thân ra luật võ thần tự tin chấp 10 cái quách tĩnh cùng lên bất quá đây không phải là hai quân quyết chiến trên đất bằng. Đây là một bên công, một bên thủ. Nói về năng lực thủ thành... Rõi mắt khắp thiên hà không có mấy ai qua được quách tĩnh. Đương nhiên nói đến quách tĩnh là không đủ, bắt buộc phải nói đến cả quách phu nhân. Trong gần một tháng này Hoàng Dung cùng quách tĩnh một mực giữ vững vĩnh an thành khiến đại quân Mông Cổ không có cách nào một đường hát vang, một đường xuyên phá. Nếu là kẻ khác ngăn cản đại quân Mông Cổ thì ra luật võ thần không cảm thấy quá mức bực mình tuy nhiên quách tĩnh lại khác. Quách tĩnh là một kẻ gia luật võ thần năm mơ cũng muốn lấy mạng. Thế giới này là một cái thế giới rất thần kỳ mà cũng rất thú vị. Gia luật võ thần là những dương vương tuy nhiên ba chữ những dương vương này còn chưa đủ để gia luật võ thần được tặng cho họ. Gia luật, cái họ hoàng tộc này chính là do phu nhân của hắn mang lại. Trong thế giới này phu nhân của gia luật võ thần chính là đại danh đỉnh đỉnh mông cổ công chúa, gia luật hoa tranh. Mông cổ tiểu công chúa, triệu mẫn chính là kết tinh tình yêu của gia luật võ thần cùng hoa tranh bất quá gia luật võ thần biết, sâu trong trái tim phu nhân mình vẫn còn hình bóng của tên phò mã năm xưa. Lần này gia luật võ thần chủ tâm hướng xin đánh trận đầu cũng chính là muốn tự tay lấy mạng quách tĩnh, hít vào một hơi lãnh khí, bình ổn lại khí thế của bản thân mình, đầu hơi hơi quay lại, gia luật võ thần lên tiếng, triết tướng quân, Thứ đó chuẩn bị xong chưa? Gia luật võ thần vừa lên tiếng lập tức có một nam nhân đứng lên. Nếu quách tĩnh có mặt ở đây tuyệt đối sẽ nhận ra người này. Mông cổ thần xà tướng, chiết biệt. Chiết biệt hai tay chắp lại đối với gia luật võ thần cung kính lên tiếng. bẩm quân sư, nội trong chiều nay thứ đo sẽ được mang tới. Gia luật võ thần nghe vậy liền gật đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên. Quách tĩnh, hoàng dung ta để các ngươi sống thêm một buổi chiều. Trong lúc gia luật võ thần ở trong lều chướng một hơi đánh ra 12 đạo quân lệnh thì ở gần thành An Định, có hai nữ nhân chậm rãi tiến tới. Hai người này di chuyển cực kỳ thong dong trên lưng ngựa, đáng nói hơn là sau lưng hai người này có ít đến 3000 binh sĩ. Hai nữ nhân này đều dùng mạng che mặt bất quá một người mặc trang phục màu đen, một người thì lại mặc hoàng kim bảo giáp. Nói đến nữ nhân mặc hoàng kim bảo giáp có lẽ cũng không khó đoán, nàng chính là hoàn nhan tuyết y, tiền tướng quân của đại thanh lần này. Về phần nữ nhân mặc áo đen, nàng cũng chẳng phải ai xa lạ hoắc thanh đồng. Hai nữ nhân dần dần đi về phía thành an định, bỗng nhiên ngựa của hoàn nhan tuyết y liền dừng lại. Theo động tác của nàng toàn bộ 3.000 thân vệ cũng lập tức dừng lại, đảo quân này không ngờ đều cùng một nhịp thở với bản thân nàng. Quay sang một bên nhìn hoắc Thanh Đồng, hoàn nhan tuyết y nhếch miệng, Đại Thanh cùng mông cổ vốn là chó cắn chó, ta thật sự hy vọng bọn chúng cắn chết nhau mới tốt bất quá thân bất do kỳ, vẫn phải đến đây trợ giúp Đại Thanh dù sao thù diệt quốc không thể không báo, ngươi thì khác, ngươi không liên quan đến cuộc chiến này vì vậy ta mang ngươi đến đây mở rộng tầm mắt, cũng không cần dùng tên hoắc Thanh Đồng, tốt nhất dùng tên một cái tên giả đi. Từ giờ trở đi ngươi gọi là hoàn nhan thanh thanh. Cuộc chiến này bất kể thắng thua đều sẽ là một cơ hội cho ngươi. Một cơ hội cho ngươi mở rộng tầm mắt. Được nhìn thấy hai quái vật thật sự về tài dụng binh. Cố mà chắt lọc kinh nghiệm. Nói đến đây hoàn nhan tuyết y trong mắt cũng xuất hiện một tia thán phục. Trong chiến trường lần này có hai người nàng bội phục từ tận chân tâm. Một người mà vào thời hoàng kim của nàng. Nàng dùng tất cả mọi cách cũng không thắng nổi một người khác liền là kẻ diệt đi nhà kim nhạc phi cùng gia luật võ thần nghĩ đến hai cái tên này hoàn nhan tuyết y liền cảm thấy trận chiến này cực kỳ cực kỳ thú vị hiện nay mới là một tháng kể từ lúc vô song rời khỏi thế giới này quyển hai chuyện được phát tại trang web truyện audio mới chương 168 thiên sơn linh thứ cung một vô song không biết được ở thế giới cũ xảy ra chuyện gì Hắn cũng không biết việc Vương Trùng Dương muốn tiến về Phật Sơn. Hắn sau khi thấy Hoàng Dược Sư rời đi tất nhiên cũng không níu kéo gì mà lập tức quay về xe ngựa của bản thân mình. Vừa trở về xe ngựa lập tức nhận được sự quan tâm của Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong. Hắn chỉ thản nhiên mỉm cười bất quá. Hắn cũng không dám kể sự thật cho hai người này nghe. Nếu chỉ có mình Hoàng Dung thì vô song sẽ không nói gì nhưng mà còn có cả Mai Siêu Phong. Ở đây, nếu mai siêu phong biết kẻ giết trướng phu của mình ở ngay gần đây chỉ sợ nàng lập tức hóa điên bất chấp tất cả mà đi tìm quách tĩnh. Đây là việc vô song không mong nhìn thấy. Cũng không có gì. Ta một đường đi theo hướng nhược hoa chỉ sau đó rất nhanh nhìn thấy phụ thân muội đang cùng người khác chiến đấu bất quá chỉ là đơn giản luận bản mà thôi tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Sau khi quan sát trận chiến của phụ thân muội rồi tận mắt thấy lão nhân ra rời đi thì ta liền trở về. Hoàng Dung mở to ánh mắt ra nhìn vô song một chút. Đôi mắt cơ linh trước trước cực kỳ linh động sau đó tò mò mà lên tiếng. Luận bàn. Có thể luận bàn với phụ thân tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Không biết là vị nào. Vô song cũng không hề nghĩ ngợi Nói dối không trước mắt. Thoạt nhìn là một lão đầu tử tóc tai bù sù Bản thân quần áo rách dưới, nếu ta không nhầm mà nói người này chắc chắn là đại danh đỉnh đỉnh bắc cái, hồng thất công, hàng long thập bát trưởng của vị thất công này so với kiều phong còn uy mãnh hơn không ít, quả thực đáng sợ, lời vô song nói ra tất nhiên là vô căn cứ, chính bản thân vô song cũng không mấy tin tưởng hàng long của thất công có thể so sánh cùng kiều phong, cùng cảnh giới một trận chiến bản thân thất công không có mấy cơ hội thủ thắng. Cũng không rõ có phải quan niệm của bản thân hắn kéo dài từ kiếp trước hay không Đối với vô song mà nói trong ngụ bá trung nguyên thì vị hồng thất công này trung quy vẫn là xếp cuối Nhắc đến hồng thất công Vô song không mấy khi liên tưởng tới thể hiện võ công của ông ta Thứ làm vô song nhớ chỉ là số lần hồng thất công gặp nguy hiểm mà thôi Cẩn thận tính toán mà xem hồng thất công chỉ sợ là đỉnh cấp cao thủ bị dồn vào tình thế nguy hiểm nhiều nhất Kim Dung đi Trong xe lúc này, sau khi nghe được vô song nói thì liền an tâm hơn không ít, cả Mai Nhược Hoa cùng Hoàng Dung đều biết Hồng Thất Công là nhân vật bậc nào, thân là ngụ bá với nhau thỉnh thoảng đối vài chiêu thức cũng đâu là gì. Nhìn vào một điểm này chỉ cần hiểu Hoàng Dược Sư không gặp nguy hiểm thì có gì để lo lắng, Mai Siêu Phong cho dù nằm mơ cũng muốn gặp lại Hoàng Dược Sư tuy nhiên thân là phản đồ nàng hiện tại cũng chỉ dám suy nghĩ trong mơ mà thôi. Nói nàng gặp mặt Hoàng Dược Sư, nàng căn bản không dám, nàng thậm chí còn không có mặt đi gặp sư phụ. Hoàng Dung cũng không khác gì mai siêu phong, nàng chính là trốn nhà mà ra. Nếu như gặp mặt Hoàng Dược Sư chẳng khác nào chui đầu vào lưới, nhất định sẽ bị phụ thân mang về đào hoa đảo. Nàng căn bản vẫn còn chưa muốn trở về, ít nhất nếu trở về cũng phải mang vô song đi cùng. Cả hai nữ nhân đều không thể gặp mặt Hoàng Dược Sư lúc này vì vậy cũng không có ai trách cứ vô song tại sao không xuất hiện giúp đỡ Hoàng Dược Sư. Xe ngựa liền chậm rãi di chuyển trên đường lớn, một mực đi về phương Bắc. Lôi cổ sơn thật sự rất xa. Bản thân lôi cổ sơn nằm ở gần Đại Tuyết Sơn, cho dù nó không đến mức nằm tại điểm cực Bắc của Trung Nguyên nhưng mà cũng đã rất gần cực Bắc rồi. Từ Yến Kinh đi đến Lôi Cổ Sơn tuyệt đối là một đoạn đường không ngắn phải biết Yến Kinh nằm trong Yến Vân Thập Bát Châu. Bản thân Yến Vân Thập Bát Châu tương đương với biên thủy của nhà Tống lúc trước, là điểm cực Tây của Đại Tống trong khi Lôi Cổ Sơn cũng coi như là điểm cực Bắc. Khoảng cách này chính vô song cũng phải tặc lưỡi. Muốn từ Yến Kinh đi đến Lôi Cổ Sơn với tốc độ của đoàn xe vô song như hiện nay tuyệt đối cũng phải vài tháng hành trình, dùng đoàn xe di chuyển tốc độ thực sự quá chậm quá chậm. Đương nhiên vô song cũng biết hắn không có quá nhiều thời gian, cho dù A Thanh không có nói nàng sẽ cấp cho vô song bao nhiêu thời gian nhưng hắn cũng cảm thấy mình không có thể lãng phí thời gian di chuyển từ điểm cực Tây Nam đi đến cực Đông Bắc vì vậy vô song phải nhắm tới phương tiện di chuyển khác. Nói về phương tiện di chuyển nào nhanh nhất, trong cái thời cổ đại này dĩ nhiên là dùng ngựa, dùng bảo mã. Tốt nhất là mông cổ hãn huyết bảo mã tuy nhiên ngay cả hãn huyết bảo mã một đường chạy không rừng vó muốn tới lôi cổ sơn chí ít cũng phải một tháng thời gian hơn nữa không phải một con ngựa có thể đáp ứng được mà phải cần ba đầu bảo mã thay phiên nhau chạy đến chết. Cái phương tiện bảo mã này vô song trực tiếp lắc đầu đừng quên đi theo vô song còn có hoàng dung cùng mai nhược hoa di chuyển với cường độ như vậy đến vô song còn cảm thấy khó thở uống gì hai nữ nhân này. Cũng may trong cái thế giới này vẫn còn một phương tiện đặc biệt, phương tiện di chuyển đường hàng không. Nói ra cực kỳ khó tin nhưng nó vẫn tồn tại. Vô song bản thân đã nghe Lý Thu Thủy nhắc đến không ít lần. Trong thiên hạ có một nghề gọi là tuần thú sư. Thế giới này đương nhiên không có thần thú hay thánh thú gì đó. Thuần thú ở đây cường đại nhất may ra cũng chỉ là hộ báo. Sư tử các loại bất quá có một dạng địa phương thực sự thuần được. Thần thú hoặc nói chính xác hơn là thần điều thiên sơn linh thứ cung thiên sơn linh thứ cung là nơi vô song nhất định phải đi qua bởi chỉ có mượn thiên sơn đại tuyết điêu hắn mới có hy vọng đến được lôi cổ sơn nếu có thể mượn được thiên sơn đại tuyết điêu trong vòng 7 ngày liền có thể đặt chân tới lôi cổ sơn dĩ nhiên linh thứ cung là nơi nào đây là nơi còn đáng sợ hơn bất cứ thế lực tà mà ngoại đạo nào của võ lâm Cho dù Bạch Đà Sơn trang uy chấn giang hồ của Âu Dương Phong mà nhìn thấy Linh Thứ Cung chỉ sợ lập tức quay đầu rời đi. Đầu tiên mà nói về võ lực, người của Linh Thứ Cung rất ít khi đi khỏi Thiên Sơn, võ lực cao thấp tạm thời bất luận tuy nhiên Linh Thứ Cung, Thiên Sơn đồng mộ thì lại khác. Thiên Sơn đồng mộ vu hành văn có thể coi là quái vật, chỉ bàn về thực lực thiên hạ này nàng có thể ngồi vào ba vị trí đầu nếu lấy tạo địa thần tăng trong thiếu lâm tự làm đầu thì vương trùng dương sẽ là người thứ hai về phần kẻ thứ ba ngoại trừ vu hành văn gia vô song không nghĩ ra được thêm ứng cử viên nào quan trọng hơn vu hành văn thậm chí có khả năng truy thẳng ngôi vị đệ nhất cao thủ của vị vô danh tăng kia cũng không biết chừng vô song còn chưa có quên vu hành văn chuẩn bị lần phản lão hoàn đồng chỉ cần bát hoang lục hợp công của nàng thành công phản lão lần thứ ba Vô song tương đối chắc chắn thiên hạ võ lâm không ai ngăn được ác bà bà này. Thứ hai, phải nói về lực ảnh hưởng, thiên sơn linh thứ cung thật ra cũng nằm ở Tây Vực, nằm ở dãy thiên sơn. Dãy thiên sơn thậm chí còn lớn hơn đại tuyết sơn nhiều, là một trục dọc chắn ngang Tây Vực cùng Trung Nguyên, có thể coi là sống lưng của Tây Vực. Bản thân thiên sơn nằm ở cực bắc của Tây Vực muốn nói có thể lực võ lâm nào ở Tây vực đủ sức đấu với Linh Thú cung thì cũng chỉ có Tây Hạ nhất phẩm đường, dĩ nhiên nhất phẩm đường cũng không có lợi hại như Linh Thú cung bất quá đừng quên sau lưng nhất phẩm đường là Tây Hạ quốc. Hiểm một nỗi duy nhất bản thân Tây Hạ lại tương đối cách xa Linh Thú cung, nó nằm ở cực tây của Tây vực. Với sự thù hận giữa Lý Thu Thủy cùng vu Hành Văn thì nhất phẩm đường cùng Linh Thứ Cung cũng không thiếu lần ba chạm với nhau thậm chí vài lần Lý Thu Thủy ẩn ẩn vận dụng cả binh lực của Tây Hạ bất quá vẫn là không thể lay chuyển nổi Linh Thứ Cung bởi dưới quyền vu Hành Văn còn có ba sáu động, bảy hai đảo, đám người ba sáu động, bảy hai đảo này rốt cuộc có bao nhiêu người thì không ai biết tuy nhiên số lượng thấp nhất cũng không dưới năm nghìn người. 5.000 võ lâm nhân sĩ tuy khả năng phối hợp không tốt nhưng sức chiến đấu tử thân cũng tương đối cường hãn. Bằng 5.000 thuộc hạ này cộng thêm địa thế của Linh Thứ Cung thì cho dù 2 vạn tinh binh Tây Hạ đánh đến cũng phải vô công mà về. Bản thân Linh Thứ Cung vì vậy đã được coi là vô địch thế lực. Chỉ cần vu hành văn không xảy ra việc gì, chỉ cần đám người ba sáo động. Vậy hai đảo vẫn còn trong khống chế của Vũ Hành Văn thì Linh Thứ Cung có thể chấp cả Trung Nguyên Võ Lâm cũng không phải là không thể. Đừng quên địa thế của Linh Thứ Cung. Nếu không phải Tông Sư Cao Thủ rất khó có thể leo đến đỉnh Thiên Sơn thậm chí dưới cái lạnh của Thiên Sơn có khi phải Đại Tông Sư Cao Thủ mới có thể mạnh mẽ ngăn cản. Thử nghĩ Trung Nguyên Võ Lâm toàn bộ tập hợp được bao nhiêu cái Đại Tông Sư Cao Thủ. Chỉ cần bằng chiến thuật biển người Linh Thứ Cung vẫn thừa sức mài chết đám cao thủ Trung Nguyên này. Từ hai điểm trên mà nói, cho dù vô song khi nghe đến Linh Thứ Cung, cũng phải cẩn thận vô cùng. Tứ Yến Kinh nhập Tây Vực cũng không tính là một đoạn đường xa xôi gì. Tính từ lúc vô song chia tay Hoàng Dược Sư. Sau ba ngày rốt cuộc vô song cùng Hoàng Dung cũng đặt chân tới địa giới Tây Vực. Đập vào mắt bọn họ liền là nhạn môn thành. Liền là đại danh đỉnh đỉnh nhạn môn quan. Nhạn môn quan hiện nay vẫn có thể coi như trực thuộc đại tống. Sau khi đến nhạn môn quan, vô song, Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong cũng chia tay với đoàn hộ vệ ở nhạn môn quan. Đã có sẵn người tiếp đón bọn họ. Nhạn môn thành là nơi giao dịch, là nơi giao thoa văn hóa giữa người tống cùng người Tây vực thậm chí còn có cả người kim thỉnh thoảng đi qua. Nói về độ hùng vĩ hay to lớn nhạn môn thành thua xa yến kinh nhưng về độ phồn hoa hay tấp nập chỉ sở yến kinh cũng là không so được. Nhạn môn thành có thể coi là đỉnh điểm của giao thương trong cái thế giới này. Sau khi vô song cùng Hoàng Dung đặt chân đến nhạn môn thành, ánh mắt vô song liền hiện lên một tia tinh quang. Nói ra hai chữ mà Mai Siêu Phong cùng Hoàng Dung không lý giải được. Sau đó vô song trực tiếp dẫn hai người đi về phía trước. Nhóm ba người vô song thật sự có chút đặc biệt, đầu tiên cả vô song cùng Hoàng Dung đều không lựa chọn hóa trang hay gì cả, một người bạch y như tuyết, một người mạch quần áo màu xanh nhạt tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính, quan trọng hơn chỉ xét về khuôn mặt cả vô song cùng Hoàng Dung đều rơi vào hàng tuyệt sắc mỹ nhân, hai cái mỹ nữ nắm tay nhau mà tuyệt đối có thể làm rất nhiều nam nhân rửa mắt. Đương nhiên cái sự đặc biệt của nhóm ba người cũng không nằm ở Hoàng Dung mà nằm ở Vô Song cùng Mai Siêu Phong. Mái tóc trắng của Vô Song dĩ nhiên coi là một điểm đặc biệt dấu sao nữ nhân tóc trắng quả thật không nhiều, cực kỳ hiếm lại. Điểm đặc biệt thứ hai là Mai Siêu Phong, nàng mặc một bộ áo choàng màu đen che kín cả người, đến cả Dung Mạo cũng không lộ bất quá ở phần đai lưng của nàng có một vòng xích sắt. Cái vòng xích sắt này vừa vặn gắn với một đầu khác đặt tại vòng eo của Hoàng Dung, nhìn thấy việc này ai ai cũng âm thầm kỳ lạ. Tại thời cổ đại không thiếu nô lệ, dùng xích sắt trói buộc, nô lệ cũng chẳng phải việc xa là gì có điều chỉ cần không phải kẻ não tàn mà nói điều có thể nhìn ra Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong không phải quan hệ chủ nô, làm gì có nô lệ nào buộc xích sắt bên hông lại còn gắn chặt với chủ nhân. Đương nhiên việc này vô song cùng Hoàng Dung đều đã tính trước. Ai bảo Mai Siêu Phong bị mù đậy? Nếu không dùng cách này chỉ sợ giữa một tòa thành trấn phùn hoa tuyệt đối có rất dễ dàng lạc Mai Siêu Phong. Ba người theo vô song dẫn đầu rất nhanh dừng trước một tòa khách điếm. Tòa khách điếm này có cái tên cũng tương đối hoa Mỹ gọi là Mân Côi Khách Đếm. Mân Côi nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hoa hồng. Mân côi khách điểm là khách điểm lớn nhất nhạn môn thành đồng thời cũng là khách điểm cao quý nhất nhạn môn thành Muốn vào cửa mân côi khách sạn không phải đại phú thì liền là đại quý Người thường là không có tư cách bước vào Dĩ nhiên khi ba người vô song đi vào bên trong toàn này mân côi khách điểm Thủ vệ ở trước cửa cũng thật sự không hề ngăn cản thậm chí ngay lập tức có một tên tử nhị chạy ra đón tiếp Quần áo của cả vô song cùng Hoàng Dung đều là nhung lửa thượng hạng làm thành lại thêm dung mạo cùng khí chất của cả hai ai. Căn bản không phải phàm nhân có thể so sánh, chỉ cần có chút ánh mắt cũng sẽ nhìn ra vô song cùng Hoàng Dung. Không phú thì quý, quý, hay không bản thân vô song không dám chắc bất quá, phú thì chính xác rồi. Lần này hắn rời khỏi hoàn nhan phủ dĩ nhiên được hoàn nhan hồng liệt tặng cho trăm vạn lượng bạc. Tất nhiêu đều là ngân phiếu, là đại tống ngân phiếu Trăm vạn lượng này một phần là để kết giao cùng vị lý thu thủy sau lưng vô song Một phần cũng là vốn cho vô song thực hiện nhiệm vị lung lạc võ lâm nhân sĩ trung nguyên Không thể không nói hoàn nhan hồng liệt vẫn cực kỳ bảo tay Hai vị tiểu thư không biết là đặt phòng hay là muốn gọi món Tiểu nhị của mân côi khách điếm rất nhanh xuất hiện Khuôn mặt ngập tràn tươi cười chào đón vô song cùng Hoàng Dung bất quá có một điểm làm vô song tương đối thưởng thức tên tiểu nhị này. Hắn hai mắt đang nhìn thẳng xuống mặt đất. Một nam nhân bình thường khi nhìn thấy Hoàng Dung cùng vô song tuyệt đối là thất thố như gặp thiên tiên. Tên tiểu nhị này đương nhiên cũng vậy tuy nhiên hắn được đào tạo cũng cực kỳ bài bản. Căn bản không dám lựa chọn nhìn dung mạo của vô song cùng Hoàng Dung. Trực tiếp mà nhìn xuống dưới nền sàn gỗ, vô song khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua mân côi khách đếm một chút kiến trúc của nơi này thật sự làm vô song rung động. Toàn bộ sàn nhà cùng cột gỗ đều được phủ một lớp sơn màu đỏ hơn nữa còn gắn lên tiêu chí của mân côi khách đếm. Trên sàn nhà cùng cột gỗ chính là những đóa hoa hồng được chạm khắc tinh xảo, hoa hồng đen trên nền đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt. Không hổ là gia sản của nàng, tự nói thầm trong lòng một câu. Vô song từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài rồi trực tiếp thả nhẹ nhẹ vào trong tay tân tiểu nhị. Tiểu nhị ban đầu không hiểu gì lắm bất quá vừa nhìn thấy lệnh bài sắc mặt liền trắng bệch, Khuôn mặt sợ hãi mà ngước lên nhìn vô song. Có chút tò mò mà đánh giá vô song sau đó lập tức cung kính cúi đầu. Xin ba vị đại nhân đợi một chút. Nô tài lập tức đi mời đếm chủ. Nhìn theo tên tiểu nhị xoay đầu rời đi. Khóe miệng vô song hơi hơi giật giật. Khi tên tiểu nhị ngẩn đầu lên, vô song mới biết, hắn không có dâu, không có cả hậu kết, đây là một. Tất nhiên thái giám làm tiểu nhị ở mân côi khách điếm có lẽ không phải là việc gì quá mức khó hiểu. Phải biết người đứng sau cái khách điếm này chính là Lý Thu Thủy về phần tấm lệnh bài mà vô song đưa ra vừa rồi tất nhiên là lệnh bài, vương tử, tây hạ mà Lý Thu Thủy cấp cho hắn. Từ nhạn muôn quan đi đến Thiên Sơn không tính là xa nhưng cũng không gần. Vô song nhất định phải một lần nữa thay đổi phương tiện đi lại. hắn cần bảo mã. Bảo mã là thứ không dễ mua. Muốn có được bảo mã ít nhất phải gặp cái đại thương đội đi qua giao dịch hoặc trực tiếp tìm tộc trưởng các bộ tộc thiểu số nơi. Tây vực bất quá có lý thu thủy thì việc này cũng không còn cần thiết. Lý thu thủy quả thật có thể coi là cự vô phách của Tây vực. Tại cái mảnh đất này quyền lực của nàng có thể dùng hai chữ thông thiên để hình dung. Hôm qua rổ tổ đi chơi, mọi người thông cảm xx quyền hai chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Chương 169 Thiên Sơn, Linh Thứ Cung, 2 Nhạn Môn Thành, Mân Côi Khách điếm Mân Côi Khách Đếm có thể coi là đại kiến trúc hàng đầu của Nhạn Môn Thành. Trong cái thời cổ đại này mà mân côi khách điếm có thể xây đến 5 tầng lâu tuyệt đối là một cái đại thủ bút hơn nữa. Đừng quên mân côi khách điếm còn là một quần thể kiến trúc, một quần thể kiến trúc 5 tầng lâu, đây không phải ai cũng có thể thực hiện nổi. Mặt tiền đương nhiên vẫn là mân côi khách điếm, với tầng 1 cùng tầng 2 là nơi dành cho khách vãng lai chỉ đi qua đặt món, 3 tầng tiếp theo liền dành cho khách nhân thuê phòng, đỉnh điểm mân côi khách điếm có thể chứa 500 khách nhân. Cả ăn uống cùng thuê phòng, cái con số này chỉ sợ đã không thua kém bao nhiêu với các khách sạn 3 sao của hậu thế. Tất nhiên mân côi khách đếm cũng không phục vụ ăn uống cùng nghỉ ngơi đơn giản như vậy, ngoại trừ nhà bếp cùng với gian phòng của hạ nhân ra bản thân mân côi khách đếm còn có phòng đấu giá, có phòng nghỉ dưỡng, và đặc biệt nhất là mân côi các. Mân côi các chân chính là nơi đốt tiền nhất của nhạn môn thành bởi nơi đây chỉ cần có tiền ngươi liền không khác gì hoàng đế. Mân côi các nói trắng ra chính là ký viện nhưng là một ký viện cực kỳ cao cấp, một cái ký viện trải đầy hoàng kim. Đương nhiên sau lưng vô song là hoàng dung cùng mai siêu phong, hắn sẽ không hứng thú lắm với cái gọi là mân côi các, cùng lắm chỉ ghé mắt nhìn qua mà thôi. Vô song hắn vẫn có kháng cự rất lớn với những nữ tử dùng thân thể mua vui cho người hơn nữa hắn cũng không khát khao khó nhịn gì mà đi tới mấy cái địa phương này. Cái làm vô song chú ý là độc bảo các, phòng đấu giá, cùng trầm hương các, phòng nghỉ dưỡng. Độc bảo các tất nhiên là nơi nhận đấu giá của nhạn môn thành, một cái phòng đấu giá duy nhất trong nhạn môn thành hơn nữa phải biết tại nơi được coi là trung tâm giao thương giữa Tây vực cùng Trung Nguyên mà nói trong độc bảo các hoàn toàn có thể xuất hiện những vật khó lường, không thiếu cổ thư, cổ đồ, cổ hoa xuất hiện trong độc bảo các được mang ra đấu giá. Những thứ này đều là dùng vạn lượng bạc làm đơn vị tính toán, về phần trầm hương các thì lại thật sự là một nơi nghỉ dưỡng. Khác với mân côi các dùng thân thể nữ nhân thậm chí rất nhiều những thứ khác làm thỏa mãn dục vọng của nam nhân thì trầm hương các lại đơn giản hơn nhiều, an tĩnh hơn nhiều. Trầm hương các tổng cộng có 3 tầng tuy nhiên mỗi tầng của nó lại cao hơn những tầng lâu bình thường rất nhiều. Tại tầng 1 ngoại trừ lối cửa vào có đặt một phòng nhỏ làm giám sát cùng điều hành ra thì bên trong toàn bộ đều là phòng tắm hơn nữa còn là một cái cực kỳ hiếm là phòng tắm, suối nước nóng lộ thiên. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thì cũng không có gì đặc biệt, ở nơi đây chủ yếu treo các họa tác nổi danh đồng thời chỉ phục vụ trà tuyệt không phục vụ rượu, có thể coi là tương đương thanh đạm, tương đương thoải mái. Trung Quy lại mà nói, vô song vẫn cực kỳ bất ngờ với mân côi khách điếm, nơi này cứ như một cái di rót thu nhỏ của hậu thế vậy, không biết là ai ném cho Lý Thu Thủy mấy cái suy nghĩ tân tiến này để nàng xây dựng mân côi khách điếm. Đương nhiên vô song tạm thời hiểu rõ mân côi khách điếm như vậy thật ra là vì nữ nhân đang dẫn đường cho hắn. Đây là một nữ ăn mặc tương đối làm người ta nóng máu, áo ngực màu đỏ khuét cổ rất rộng như muốn khoe bộ ngực ra cho toàn dân thiên hạ thấy. Nửa thân dưới mặc váy lụa cũng là màu đỏ bất quá lại mỏng tan gần như có thể nhìn xuyên qua đặc biệt cái sắc đỏ kia lại càng làm tăng thêm sự ma mị của đôi chân dài miên man bên dưới. Đáng tiếc duy nhất là lại dùng mảng che mặt, cũng không nhìn ra được dung mạo thật sự của nàng là xinh hay xấu. Nữ nhân này tự giới thiệu, nàng gọi Lý Lan. Lý Lan cái tên này vẫn tương đối tầm thường tuy nhiên nếu liên hệ với Lý Thu Thủy thì lại trở nên khác thường. Tại Tây Hạ, họ Lý là dòng họ của hoàng tộc. Lý Lan không rõ có phải là người hoàng tộc hay không nhưng chỉ bằng cái họ, Lý, cùng với thân phận thuộc hạ của Lý Thu Thủy liền có thể nhận ra nàng chiếm vai trò tương đối quan trọng trong đám thuộc hạ của Lý Thu Thủy. Lý Lan một đường cười nói giới thiệu mân côi khách đếm cho vô song cùng Hoàng Dung, một đường lại dẫn bọn họ đi thẳng về một tiểu viện trong mân côi khách đếm cái tiểu viện này nằm trong khu hạ nhân của mân côi khách đếm tức là chỉ dành cho nhân viên trực thuộc khách đếm ra vào tuyệt đối ngăn chặn người ngoài nếu không phải có lý lan dẫn đường chỉ sợ nhất định sẽ có người đứng ra ngăn cản lý lan rất nhanh mở cửa tiểu viện nhỏ sau đó thần thần bí bí cúi đầu với vô song nàng chậm rãi khóa cửa lại rồi nhẹ tiến về giá sách nơi cuối phòng bàn tay trắng khẽ đụng vào một quyển sách rồi nhẹ kéo Giá sách lập tức di chuyển để lộ ra một con đường tối đen như mực. Lý Lan cũng cực kỳ quen thuộc xoay người lại. Nàng không để ý ánh mắt tò mò của vô song. Từ trong hộp bàn lấy ra một hộp ngọc lớn. Mở chiếc hộp này ra trong tay nàng xuất hiện một viên đá rực đỏ. Viên đá này thực sự cực kỳ ma mị. So với dạ Minh Châu thậm chí còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần bởi thứ ánh sáng mà nó tỏa ra cũng thuần một sắc đỏ. Lý Lan lúc này mới nhoẻn miệng cười, ung dung ngật đầu với vô song cùng Hoàng Dung. Lý Lan chỉ có thể dẫn đại nhân đến đây, bên dưới mới là người tiếp đón đại nhân, thỉnh đại nhân đi xuống dưới. Nói xong nàng còn cung kính cúi đầu, hai tay dâng lên viên đá màu đỏ cho vô song. Vô song cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp lấy viên đá này, quả thực viên đá này quá mức ma mị. Vô song thậm chí có thể nhận ra ánh mắt Hoàng Dung nhìn nó tràn ngập yêu thích. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Hoàng Dung lộ ra thích thú với của cải vật chất như vậy. Viên đá này gọi là gì? Trước khi đi xuống mật thất, vô song không quên quay lại hỏi Lý Lan. Lý Lan đứng sau lưng vô song, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Bẩm đại nhân, đây là huỳnh sa thạch, là bảo vật của Tây Hạ. Cũng chỉ có Đại Phân Đà mới được phép sở hữu thứ này, là Chủ Thượng Ban Ân. Chủ Thượng trong giọng nói của nàng dĩ nhiên là Lý Thu Thủy. Một tay nắm Huỳnh Sa Thạch, một tay nắm lấy tay Hoàng Dung. Nhóm ba người vô song vẫn là chậm rãi tiến xuống mật thất bên dưới. Đợi vô song, Hoàng Dung cùng Mai Siêu Phong đi xuống. Giá sách lại được di chuyển về vị trí cũ. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Lý Lan. Lý Lan lúc này đưa tay ra nhìn tấm lệnh bài mà ban đầu vô song xuất ra, ánh mắt nàng nhẹ nhẹ nhíu lại. Vương tử lệnh bài, cái này tất nhiên không giả bất quá, chủ thượng khi nào lại có hậu nhân. Lý Lan tò mò đương nhiên là phi thường chính xác, toàn bộ Tây Hạ trên dưới đều biết Vương tử lệnh bài là minh chứng cho Tây Hạ hoàng thất đồng thời chỉ có nữ nhân mới có tư cách trưởng quản lệnh bài này, dấu sao Tây Hạ cũng là một đất nước, mẫu chủ. Điều đáng nói là, toàn bộ Tây Hạ có ai không biết vương tử hiện nay của Tây Hạ chỉ có một, là Ngân Xuyên Công Chúa, Lý Thanh Lộ. Hiển nhiên bất kể vô song, Hoàng Dung hay Mai Siêu Phong đều không phải Lý Thanh Lộ. Tiểu Mục, Bắc Địa Chiến Trường, Bắc Cương, An Định Thành. An Định Thành hiện nay có thể coi là nơi toàn bộ thiên hạ chú mục. Từ đại quan triều đình, từ võ lâm nhân sĩ đến cả bá tánh bình dân đều một mực muốn nhìn chiến cuộc của An Định Thành bởi vị trí của An Định Thành thực sự cực kỳ cực kỳ đặc biệt. An Định Thành là công trình kiến trúc lớn nhất Bắc Địa đồng thời cũng là nơi quan trọng nhất toàn bộ Bắc Địa bởi cái vị trí địa lý cực kỳ đặc biệt của An Định Thành. Đầu tiên An Định là thủ phủ của Bắc Địa đồng nghĩa với việc đây cũng là trung tâm của Bắc Địa. Chỉ cần chiếm được An Định Thành thì có thể coi chân chính trở thành Bắc Địa Chủ Nhân. An Định Thành phía sau chính là Trung Nguyên, là Đệ Nhất Đại Thành phía Bắc, Tương Dương Thành. An Định Thành phía trước chính là Đại Thảo Nguyên, chính là tiếp giáp với Liêu Quốc. Chủ nhân của An Định Thành thực sự sẽ có được một lợi thế cực lớn, nếu Đại Thanh sở hữu An Định Thành có thể không cần suy nghĩ gì tự nhiên có thêm một tấm chắn ngăn cản hùng binh mông cổ hơn nữa An Định Thành chỉ cần không bị công phá thì Đại Thanh có thể vô hạn cung cấp binh lực, vũ khí, lương thảo từ Trung Nguyên chuyển đến, trừ khi một lần có thể đánh sập An Định Thành nếu không ngôi thành này tuyệt không sở tiêu hao chiến, tiêu hao có thể vượt qua nhân khẩu của Trung Nguyên sao? Còn nếu Mông Cổ có thể chiếm được An Định Thành thì sẽ biến tòa thành này thành nơi tập kết binh lực, thành nơi cung cấp quân lương cho Mông Cổ Đại quân, trở thành điểm tựa cho quân Mông Cổ mang theo hùng binh tiến thẳng về phía Trung Nguyên. Hơn nữa kể cả cho dù chiến dịch có thất bại cũng có thể mượn An Định Thành lùi lại, tiếp tục bảo vệ binh lực chờ đợi chiến dịch tiếp theo. Chỉ cần quân chủ hai nước không tự nhiên bị đá rơi vào đầu thì nhất định phải nhìn ra vị trí chiến lược của An Định. Chính vì vậy lần đầu tiên giao thủ của hai nước cũng bắt buộc phải diễn ra tại An Định này. An Định ban đầu vốn là đất phong của Bắc Địa Vương, An Lộc Sơn nhưng hiện tại An Lộc Sơn cũng không còn là chủ nhân nơi đây. Theo công văn mà Đại Thanh Triều Đình gửi xuống bản thân An Lộc Sơn hiện nay liền mất đi đại quyền điều khiển Bắc Địa, từ 1, Thổ Hoàng Đế. Một vị khác họ vương gia trở thành một đại tướng lĩnh binh không hơn không kém hơn nữa còn mất đi cả quyền lực cai quản chính Bắc địa của mình. Nói An Lộc Sơn vui vẻ tất nhiên là không thể nào. Bản thân An Lộc Sơn những ngày qua thực sự không hề dễ chịu gì bất quá hắn cũng có thể coi là một nhân vật. Vẫn có thể biết được hiện nay nếu không có đại thanh trợ lực thì hắn nhất định sẽ bị quân mông cổ mang xác ra chặt làm môn mảnh. Những năm qua An Lộc Sơn cậy có đại thanh sau lưng lại thêm liêu quốc cùng Mông Cổ vẫn đang chiến đấu mà không ít lần gây phiền phức cho Mông Cổ quân đội, không ít lần mang quân tiến nhập đại Thảo Nguyên diệt sát các bộ lạc vừa và nhỏ của Mông Cổ, gây ra không ít đại án diệt tộc trên Thảo Nguyên. Người Mông Cổ thực sự đã hận An Lộc Sơn đến mức không giết không thể. Nếu không phải chưa giải quyết xong đại liêu căn bản không thể xuất quân chủ lực đến đối phó An Lộc Sơn thì kẻ này đã bị giết hơn trăm lần tất nhiên nói đi cũng phải nói lại An Lộc Sơn không chỉ có lực lượng quân đội cực kỳ cường hãn của chính mình mà còn có tài lãnh binh không tệ công tâm mà nói hắn tạm thời được coi là một vị tướng tài. An Định Thành hiện nay tất nhiên không phải do An Lộc Sơn trưởng khống tuy nhiên danh vọng của hắn ở nơi này vẫn là cực cao vì vậy cho dù là ai được cử đến An Định Thành cũng phải bán hắn vài phần mặt mũi. Lý thuyết mà nói địa vị của An Lộc Sơn vẫn tương đối siêu nhiên bất quá về mặt thực hành. An Lộc Sơn hiện tại quả thật vô cùng khó chịu. Đại Thanh lần này phái tới hai người trợ giúp An Lộc Sơn chống lại Mông Cổ Đại Quân, một người là Phúc Vương. Phúc Kiến An một người là Bắc Hiệp, Quách Tĩnh, An Lộc Sơn là Bắc Địa Vương, Phúc Kiến An là Phúc Vương hơn nữa lại là dòng chính của Đại Thanh. Bản thân địa vị của Phúc Kiến An tuyệt đối cao hơn nhiều so với An Lộc Sơn. Lấy Phúc Kiến An làm chủ soái chắc chắn An Lộc Sơn không dám nói gì. Phải biết hàng năm An Lộc Sơn chỉ cần có dịp đi đến kinh thành thì nhất định phải tặng đại lượng quà cấp cho vị Phúc Vương gia này. Một trong những nhân vật nắm giữ quyền lực bậc nhất của Đại Thanh. Nếu Phúc Kiến An đến nắm đại Soái bản thân An Lộc Sơn đương nhiên phục. Kết quả thì sao? Kết quả Phúc Kiến An đúng là đại Soái, tuy nhiên không ngờ lại ném thẳng lệnh tiễn cho Quách Tĩnh. Cấp Quách Tĩnh có quyền lực tuyệt đối tại An Định Thành. Trực tiếp trưởng khống quân đội ngăn cản Mông Cổ binh lính. Việc này An Lộc Sơn sao có thể nhịn được? Trong mắt An Lộc Sơn... Quách Tĩnh chỉ là phường giá áo túi cơm, là phường giang hồ may mắn được triều đình thu phục, nhất giới bình dân lấy tư cách gì khiến An Lộc sợ hắn nghe lời. Quách Tĩnh thân nắm giữ tương dương thành có thể coi như nhị phẩm đại quan thậm chí vì tay nắm binh lực cho dù nhất phẩm đại quan cũng phải đối với hắn khách khí tuy nhiên An Lộc Sơn lại là vương gia khác họ, là một vị có được đất phong vương gia, địa vị của hắn cao hơn quách Tĩnh ít nhất hai cái cấp độ. Bảo một kẻ như An Lộc Sơn hiện nay cúi đầu với Quách Tĩnh Hắn luôn luôn thấy mình bị khinh thị Quách Tĩnh võ công cực kỳ cao cường Điều này An Lộc Sơn đương nhiên biết Tuy nhiên đây là nơi hàng trăm vạn người chém giết lẫn nhau Võ công cao hơn nữa cũng làm được con khỉ gì Muốn trên chiến trường tung hoành phải xem ở tài dùng binh Nói về điểm này Quách Tĩnh quả thật thua xa An Lộc Sơn Quách Tĩnh cầm binh không hề tệ tại cái thế giới này hắn là nghĩa đệ của tây phương nguyên soái nhạc phi được chân truyền võ mục di thư của nhạc nguyên soái tài cầm binh sao có thể kém tuy nhiên so với một người quanh nắm suốt tháng lĩnh binh chiến đấu ở bắc địa như an lộc sơn thì quách tĩnh lại lộ ra không ít thiếu hụt cộng hết tất cả các lý do mà nói an lộc sơn không phục quách tĩnh nắm giữ binh quyền phúc vương gia không biết hương vị mỹ nhân hồ tộc thế nào Trong phủ thành chủ của An Định, An Lộc Sơn lúc này khuôn mặt tràn ngập vẻ lấy lòng đối với một nam nhân lên tiếng. Nam nhân này tất nhiên là Phúc Kiến An, hắn lúc này phải nói là cực kỳ thích ý cũng cực kỳ hưởng thụ. Ở ngoài chiến trường kia mỗi ngày chết bao nhiêu người, Phúc Kiến An không quan tâm lắm dù sao chết cũng là dị tộc, chết bao nhiêu cũng vẫn là dị tộc. Hắn lười quan tâm dị tộc tổn thất. Chỉ cần không phải con cháu bát kỳ hy sinh hắn liền không quan tâm Nguyên căn phòng lúc này độc chỉ có một chiếc giường lớn là đáng chú ý nhất Trên giường có tổng cộng 8 nữ nhân hồ tộc Trên người đều không có một mảnh vải che thân Trong 8 nữ nhân này có 6 người trực tiếp mệt mỏi đến mức ngất đi Còn 2 người đầu dựa vào ngực Phúc Kiến An Nhẹ nhàng vì hắn dâng lên trái thơm quả ngọt Phúc Kiến An hai tay ôm lấy hai cái mỹ nhân Hạ thân bị một tấm chăn che đi, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú đánh giá An Lộc Sơn. Ân, không tệ, nữ nhân hồ tộc so với mấy nữ tử người Hán kia mạnh mẽ hơn không ít, đúng là làm bản vương phi thường thích thù. hắn nói xong câu này trực tiếp làm hai cái nữ nhân hồ tộc bên cạnh ném ra hai cái mỹ nhãn rồi cười lên khanh khách. Cảnh tượng dâm mỹ vô cùng, An Lộc Sơn vẫn đầy mặt mỉm cười mà đáp lại. Vương ra... Thật ra mỹ nhân ở Bắc Địa cũng không chỉ có hồ tộc, còn có người liêu, người kim, người nhung. Tất cả đều là dị vực mỹ nữ phong tình vô hạn. So với đá, nữ nhân người Hán kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, chỉ cần vương gia người nói một câu lão an ta nhất định tìm những nữ nhân xinh đẹp nhất tiến cống vương gia, cho vương gia hưởng dụng. Phúc Kiến An nghe vậy liền phá lên cười, cười cực kỳ sảng khoái. Nói thật lời An Lộc Sơn nói hắn tất nhiên cũng cảm thấy tâm động, nam nhân mà, ai chẳng phong lưu. Phúc Kiến An vốn đang định lên tiếng ánh mắt bất chợt hít lại mà đánh giá An Lộc Sơn một chút. Hắn có thể thấy An Lộc Sơn trong ánh mắt có một tia dị sắc. Ồ, hình như An Đại Nhân có tâm sự. An Lộc Sơn chỉ đợi Phúc Kiến An nói như vậy, khuôn mặt dần dần chuyển sang khó xử. An Lộc Sơn lần này đến đây, vốn muốn âm quách tĩnh một lần. Muốn âm quách tĩnh, đương nhiên phải từ vị Phúc Kiến An này Phúc Kiến An bất kể cầm kỳ thi họa đều đạt đến trình độ đáng sợ Người này thậm chí được gọi là kỳ lân chi tử Là đệ nhất công tử của Đại Thanh bất quá Phúc Kiến An chỉ lấy cầm kỳ thi họa làm vũ khí mà thôi Sở thích lớn nhất của hắn là thưởng thức nữ nhân Chị quốc thế nào? An bang thế nào? Lãnh binh chiến đấu thế nào? Không ai rõ mấy dạng năng lực này của Phúc Kiến An mạnh đến đâu. Bất quá có một điều ai cũng biết năng lực trên giường với nữ nhân của Phúc Kiến An cực kỳ mạnh. An Lộc Sơn chính là dựa vào việc này mà đến đây. Vương ra, không biết người cảm thấy quách tướng quân thế nào. Phúc Kiến An lông mày khẽ giãn ra. Hắn cảm thấy câu hỏi này tương đương có ý vị. Quách tướng quân, hắn có thể coi là không tệ. Trong 10 ngày vừa qua một mực chấn thủ An định thành, một mực đẩy lùi quân mông cổ, quả thật không tệ. Nhìn Phúc Kiến An đánh giá quách tĩnh, trong lòng An Lộc Sơn tương đương khinh bỉ. An Lộc Sơn không phục quách tĩnh nhưng chỉ là không phục mà thôi. Hắn càng thêm khinh bỉ Phúc Kiến An. Tại sao lại nói thế? Đơn giản vì Phúc Kiến An căn bản không làm nên trò chống gì. Cái hắn giỏi nhất chính là vơ vết tiền bạc của cải. Nhận hối lộ cùng chơi nữ nhân Loại này cũng được nhận ấn xoái Nếu không phải Phúc Kiến An xuất thân vương tộc Hắn lấy tư cách gì đạt được địa vị ngày hôm nay Trong mắt An Lộc Sơn Phúc Kiến An về mặt lĩnh binh vốn là bất tài vô dụng Nghe hắn nhận xét về quách tĩnh quả thật Khiến An Lộc Sơn cực kỳ khinh bỉ Tất nhiên khinh bỉ là khinh bỉ An Lộc Sơn vẫn cười cực kỳ lấy lòng Vương ra Nói thật với Vương ra Lần này An Lão ta muốn giới thiệu cho Vương ra một ký hoa. Nói xong ánh mắt An Lộc Sơn liếc về hai nữ nhân hồ tộc đang trong ngực Phúc Kiến An. Phúc Kiến An một lần nữa hít mắt lại. kỳ hoa? Là cái gì ký hoa? An Lộc Sơn nhếch miệng lên tiếng. Là nữ nhân. Phúc Kiến Anh ánh mắt càng hiện lên một tia sắc dục Hắn dùng hai tay nhẹ vỗ lên vai hai nữ tử kia. Lập tức hai người liền hoảng hốt đứng lên mà rời giường, cũng chẳng mặc quần áo trên người, thân thể không mảnh vải che thân tiến vào hậu phòng. An Lộc Sơn thấy vậy cũng đứng lên, thì thầm vào tai Phúc Kiến An, thân dựa vào thành giường, nhìn An Lộc Sơn đầy mặt vui vẻ rời đi. Phúc Kiến An hơi hơi nhếch miệng, lúc này sau lưng Phúc Kiến An rất nhanh xuất hiện một hắc ảnh, hắc ảnh này cũng nhìn về phía An Lộc Sơn rời đi. Đầy cung kính mà cúi đầu với Phúc Kiến An. Chủ nhân, không biết An Lộc Sơn lần này lại nhắm cái chủ ý gì. Phúc Kiến An nhìn về phía hắc ảnh, Cũng chẳng suy nghĩ gì mà lên tiếng. Hoàng Dung, hắn muốn giới thiệu vị nữ gia cát này cho bản công tử. Hắc ảnh nghe vậy thân hình nhẹ nhẹ run lên, Vẻ mặt tràn đầy cổ quái. An Lộc Sơn, kẻ này chẳng nhẽ bị điên. Chủ ý này cũng dám nói ra. Phúc Kiến An cũng phá lên cười bất quá hắn lại nhẹ liếm miệng, trong mắt xuất hiện một luồng tà hỏa vô danh. Thật ra mà nói, bản công tử cũng có chút động tâm. Lần này hắc ảnh triệt để biến thành hoàng sợ, lập tức lên tiếng. Chủ nhân, xin suy nghĩ kỹ, nữ nhân này, không dễ đụng. Phúc Kiến An liếc xéo cái bóng kia khiến hắn âm thầm toát mồ hôi. Không khí trong phòng gần như đông kết lại sau đó chẳng biết bao lâu Phúc Kiến An mới lên tiếng. Không phải là dễ hay không dễ, quan trọng là có đáng hay không đáng. Dừng lại một chút, ánh mắt Phúc Kiến An lé lên một tia sát khí. Quách tĩnh kẻ này thực sự không tốt dùng, chẳng qua hiện nay hắn còn chưa thể có việc gì xảy ra. Nếu không ta cũng chẳng ngại tiễn hắn một đoạn đầu đài. Lần này ta trực tiếp không màng đến binh lực cùng ấn xoái. Ném hết việc thủ thành cho Quách Tĩnh, vốn muốn gõ hắn một chút bất quá nữ gia cát không hổ là nữ gia cát, có thể trợ giúp Quách Tĩnh đến mức đó. Bản Vương cũng thật sự ghen tị, Quách Tĩnh trong mắt Phúc Kiến An, là một nhân vật không, ngoan. Lý do tại sao Phúc Kiến An có thành kiến với Quách Tĩnh như vậy? Điều này liền phải xét từ Quách Tĩnh, Quách Tĩnh thật ra là một con dao hai lưỡi đối với Đại Thanh.